các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. xuống để quyết định xem xét và giải quyết mọi chuyện như lời khai báo. Văn sau khi nghe đám sinh viên thuật lại toàn bộ sự việc thì mới hỏi lại. Trước khi hai người bạn của mình chết, các cô các cậu có gặp một điều gì kỳ lạ hay không? Cả bọn nghe thế vậy thì đều hướng ánh mắt vào Linh, như chờ đợi câu trả lời. Linh thấy vậy dù vẫn còn hơi run run nhưng rồi cũng đáp. Trước khi bảo mất khoảng 2 ngày thì trong hộp thư nhà em gửi kèm tới một phong thư kỳ lạ, bên trong chỉ là một bức tranh cũ, trên đó có vẽ hình của Diễm đang nằm trong một căn nhà, cơ thể thì không có một mảnh vải che thân. Sau khi bức tranh được gửi đến thì tối ngày hôm đó, em đã mơ thấy cái cảnh tượng hệt như được vẽ, chính là cảnh Diễm đang nằm trong một căn nhà hoang, cả người thì trần truồng, cô ta nhìn em rồi nở một nụ cười quỷ dị, sau đó giấc mơ chuyển cảnh đến lúc bảo chết trong thằng máy. Sau khi đã nghe Linh nói xong, cả Văn và Phát đều cau mày khó hiểu, còn thái độ của cả nhóm bạn thì sợ sệt. Và trong cái nỗi sợ sệt ấy, dường như họ đang che giấu một điều gì đó mà không thể nói ra. Hai người nhìn nhau rồi phát quay lại phía của Linh lên tiếng. Thế bức tranh đó đâu rồi? Em không biết. Ngay sau khi thấy thì em đã vứt nó đi. Sau bữa đó thì em có tìm lại nhưng mà nó đã biến mất. Lời khai của nhóm sinh viên không tránh khỏi nghi hoặc, nhưng bây giờ thì chưa tìm được chứng cứ xác đáng, cho nên chỉ có thể để cả nhóm được tạm thời ra về, nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Tuy không quá tin vào chuyện tâm linh, nhưng thông qua câu chuyện của họ kể, Phát và Văn cũng đã nắm được một chút đầu mối. Có vẻ như phán đoán ban đầu của họ là hoàn toàn chính xác, hung thủ chính là đang nhắm vào đám người của bọn họ. Mục tiêu hàng đầu bây giờ, tính xác thực của lời khai báo bảo vệ các đối tượng trong diện nguy hiểm và tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh tàn ác đang đứng sau mọi chuyện. Tổ chuyên án được lập tức phân công, Văn và Phát cùng hai người đồng chí khác được cử đi cải trang giám sát nhóm sinh viên, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ phải liên tục báo cáo cho cảnh sát nếu có cảm thấy điều gì bất thường. Quay trở lại với thời điểm hiện tại. Sau cuộc họp bị sếp la lối thì trong quán cà phê thường ngày, nhóm bạn vẫn thường đến Văn và Phát đầy tâm trạng khi theo đuổi vụ án mà không có chủ đích. Không có một chút manh mối gì về thủ phạm, ngoài ra những cái câu chuyện tâm linh vớ vẩn. Còn phía bên kia thì cả nhóm có 4 người mà họ phải theo sát bảo vệ 24/7. Hai ngày nay trôi qua với sự sợ hãi tột cùng, khi cứ đêm đến là cả 4 ai cũng mơ thấy ác mộng, lại còn là giấc mơ giống hệt nhau nữa chứ. Vẫn là cái trò giật đổi quen thuộc trong một khu rừng đầy u ám. Với những chiếc hương mà quái, điều này khiến cho tinh thần của cả nhóm càng ngày lại càng xa suốt thêm Kỳ lạ là khi được đưa đến bác sĩ tâm lý để xem Thì cả nhóm có bị thôi miên hay phương pháp gì đại loại như vậy hay không Thì là hoàn toàn không có Ngoài việc tâm trí sợ hãi, tinh thần thì bất ổn Và thì mọi chuyện đều rất bình thường Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra xem xem Mọi chuyện có đúng là không những dường như manh mối về Diễm ngoài những cái điều như được kể thì dường như là còn kể từ đó, Diễm đã biến mất, chính xác là như vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện, không có một ai biết về tung tích của cô ấy nữa. Vài ngày sau, Văn đang theo dõi Na thì nhận được thông báo từ một đồng chí khác theo dõi toàn dạng, Toàn đã gặp chuyện và đang được đưa đi vào phòng cấp cứu nhưng chưa rõ tình trạng. Ngay lập tức, Na, Linh và Phúc cũng được thông báo có thể tưởng tượng được rằng cả ba người đã hoảng sợ như thế nào. Văn ngay lập tức đưa Na đến bệnh viện nơi Toàn đang được cấp cứu, khi cả hai đến nơi thì đã thấy Phát và một người khác đã đứng ở đó. Gia đình của Toàn đang ra sức trách cứ khi đồng chí cảnh sát viên đã không bảo vệ được con của họ. Rõ ràng là khi gia đình của bốn sinh viên được thông báo thì họ nhất quyết không tin con của mình có tội và bằng cách nào đó cũng không cho cảnh sát vào nhà rồi con phê vệ sĩ riêng. Bất đắc dĩ, cảnh sát phải luôn luôn túc trực gần đó để quan sát mọi chuyện. Bây giờ xảy ra chuyện thì lại đổ lỗi cho phía của công an. Văn vốn nóng tính, định tiến đến táp cho mụ già kia một bạt tai, nhưng nói thẳng cho mụ biết rằng đã không biết dạy con, để con gây chuyện rồi bây giờ lại còn trách cứ người khác. Nhưng chưa kịp làm thì Văn đã đành phải nén cơn giận xuống vì bị phát cản lại anh tiến đến hỏi chuyện đồng chí cảnh sát viên được phân công theo dõi toàn. Đúng lúc đó cấp trên cùng với người của tổ chuyên án đến. Vừa mới bước vào, chưa kịp để mọi người Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net